Mặc dù tiểu công chúa được tất cả người lớn trong nhà nâng niu trong lòng bàn tay để yêu thương, nhưng cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Cô bé không có tính chiều quá hóa hư, mà ngược lại tính cách rất tao nhã, hơn nữa còn ngây thơ hồn nhiên. Lục ly giả và hứng tình đã chuẩn bị cho cô bé một bữa tiệc sinh nhật, phong cách hoàn toàn mới. Sáng sớm, lúc 8 giờ sáng, ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua tấm rèm mỏng màu hồng, chiếu dọi vào phòng ngủ của tiểu công chúa ấm áp trắng mịn chiếu vào chiếc giường hình xe bí đỏ của cô bé, dường như phủ thêm một lớp màu vàng mỏng chói mắt. Cô bé nhắm mắt, yên tĩnh nằm trong chiếc chăn nhỏ màu hồng nhạt, trông giống như một người đẹp ngây thơ đáng yêu đang ngủ say. Lông mi cong vút giống như cánh bướm, dưới ánh nắng mặt trời rung lên, tạo thành một bóng đen nhỏ mỏng manh trên khuôn mặt nhỏ trắng mịn của cô bé. Trên khuôn mặt nhỏ mềm, đê núi nặn da nước của cô bé trông giống như một quả đào mật đá chín rực dường như chỉ bóp một cái là mật ngọt đã tràn ra ngoài, nhưng ai sẽ cam lòng vươn tay bóp nó chứ? Hướng Tình cúi đầu, cưng chiều hôn lên trán của Tiểu Bảo Bối. "Baby, chúng ta phải thức dậy rồi, con yêu của mẹ." Cô tới gần môi bé, không nhịn được khẽ hôn hai lần lên miệng nhỏ mềm mại của cô bé. Cô bé từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại, mở đôi mắt to long lanh như đá quý, khẽ chớp mắt khi nhìn thấy mẹ mình, khóc miệng nhỏ nhách lên, ngọt ngào nói, Mẹ, chào buổi sáng. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mẹ. Cô bé ôm lấy khuôn mặt của mẹ, hôn lên môi cô một lụ hôn. Bảo bối, đã tám giờ rồi, chúng ta nên thức dậy thôi. Đã 8 giờ rồi ạ. Cô bé tử trong chăn ngồi bật dậy. Mẹ, con đã hẹn với ba là 9 giờ cùng nhau đi ra ngoài. Bây giờ đã hơn 8 giờ rồi, con sẽ không đến trễ chứ. Không sao đâu, con gái khi đứng trước mặt con trai có quyền được đến muộn, đặc biệt là người con trai mà con thích. Là như vậy sao? Cô bé khẽ chớp đôi mắt to, Bà có chút tức giận với con không? Sẽ không, bảo bố à. Nếu như có một người con trai thật sự yêu con, người đó sẽ khoan dung cho việc con thỉnh thoảng đến muộn. Nếu như không phải căn bệnh chung của con gái cũng không thể chịu đựng được, vậy thì chúng ta không cần đến chỗ hẹn với người đó nữa. Có được không? Hứng tình không thể không dạy con gái mình phải rẻ rạc, kiêu ngạo một chút. Thay vì để cô bé chờ đợi người khác, không bằng để người khác mong đợi cô bé. Con gái mà, cần phải cao quý một chút, dù sao cũng không sai mà. Hứng tình trải tất cả quần áo đẹp của tiểu công chúa lên giường cô bé. Bảo bối, con thích chiếc váy nào nhất? Cô bé xoắn suýt mím môi, nhìn mẹ mình ngây thơ. Con đều thích hết, làm thế nào đây mẹ? Nhưng con chỉ được chọn một bộ xinh đẹp nhất, vậy phải làm sao đây? Vậy thì chọn chiếc váy này đi. Cô bé chọn chiếc váy ngắn, dáng công chúa màu hồng nhạt. Chiếc váy này nhìn giống kiểu công chúa nhất. Bà nói hôm nay, bà chính là hoàng tử của con, vì vậy con cũng phải trang điểm thành công chúa mới được. Được rồi, hướng tình thay chiếc váy công chúa cho cô bé. Sau khi cô bé thay váy xong, hăng hái chạy vào trong phòng vệ sinh, xúc miệng rửa mặt. Trong miệng nhỏ còn dính đầy kem đánh răng. Hỏi hướng tình, Mẹ ơi, bà đã thức dậy chưa ạ? Đã thức dậy từ sớm rồi, bởi vì hôm nay muốn một mình tổ chức sinh nhật cho bé cưng. Vì vậy, tối hôm qua, bà con đã không ngủ ngon đó. Cô bé mím môi nở nụ cười, lại xoay đầu, ngẩng đầu nhìn hướng tình. Mẹ! Mẹ xác định không đi cùng con và ba sao? Đúng vậy, hôm nay là buổi hẹn hò của con và ba. Vì vậy, mẹ sẽ không đi theo con làm phiền hai người đâu. Ba người chúng ta không thể hẹn hò cùng nhau sao? Cô bé ngây thơ hỏi mẹ mình. hướng tình đưa ly nước đến bên miệng cô bé, lắc đầu. Không thể. Vậy được rồi. Cô bé gật đầu, ra vẻ mình đã hiểu rồi. Nhận lấy ly nước trong tay hướng tình. Con cảm ơn mẹ. Không cần cảm ơn. hướng tình nở nụ cười. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô bé ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm của mình, để mặc cho hướng tình tết tóc trang điểm cho cô bé. Thời gian trôi qua từng phút, lúc gần đến 9 giờ, cuối cùng cô bé cũng trang điểm xong. cửa phòng ngủ vang lên. Mời vào! Giọng nói bi bô của cô bé vang lên, quay đầu lại, nhìn thấy ba của bé đang cầm một đóa hoa hồng lớn từ bên ngoài đi vào. Hôm nay Lục Ly Giá không thể nghi ngờ gì nữa, chính là ngày đẹp trai nhất từ trước tới nay. Hiển nhiên, ngày hôm nay, sau khi anh đã thông qua việc khóa trang tỉ mỉ, mới đi gõ cửa phòng của con gái. Người luôn mặc một bộ đồ vest màu đen, đeo cà vạt, nhưng ngày hôm nay lại phá lệ. Ở dưới cổ áo đã đeo một chiếc nơ tao nhã, giống như mình đã cam kết với con gái. Ngày hôm nay, anh muốn làm hoàng tử của cô bé. Wow, thật tuyệt! Tiểu công chúa giống như một cơn gió bay vào trong ngực của lục ly giá. Ba ơi, hôm nay ba rất đẹp trai nha. Cô bé nói xong, lập tức ôm bó hoa hồng đỏ tươi vào trong ngực của mình rồi người Thơm quá, ba ơi, con rất thích. Cô bé cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi mỏng của Lục Ly Giá. Lục Ly Giá vui vẻ hôn lại nụ hôn. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn ba. Chuẩn bị xong chưa? Có thể cùng ba xuất phát chưa? Lục Ly Giá cười hỏi con gái bảo bối của mình. Có thể rồi. Người trả lời chính là hướng tình. Còn bé đó, chỉ lo bản thân sẽ tới muộn. Sau đó lo lắng người ba bảo bối của bé sẽ tức giận. Bà ơi, con không đến chế chứ? Cô bé ngây thơ hỏi ba mình. Đương nhiên là không rồi. Lục ly giá ôm cô bé, nói với hướng tình. Em yêu à, bọn anh phải đi rồi. Anh nói xong, đi tới gần hướng tình, dán lên mặt cô, hôn lên đôi môi của cô. Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho con gái của chúng ta. Vâng, có vấn đề gì thì anh gọi cho em. Ok, nào, bảo bối. Chào tạm biệt mẹ đi con. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt con, đi chơi vui vẻ. Vâng ạ. Hai người một lớn một nhỏ đi ra khỏi nhà. Lục Lý Giá dẫn cô bé đi tới vườn hoa trên cao. Anh đã đồng ý với tiểu bảo bối, hôm nay cùng cô bé dùng bữa tối ở đó. Lục Lý Giá đã thắt dây an toàn cho cô bé. Cô bé từ chối. Ba, không phải ba đã dạy con, việc của mình thì phải chính mình tự làm sao. Vì vậy, dây an toàn của con hãy để con tự thắt có được không? Không được, bảo bối, ngày hôm nay ba không phải là ba của con, mà là bạn trai của con. Bạn trai? Cô bé khó hiểu, chớp chớp đôi mắt. Lục ly Giá nở nụ cười. Sau này con sẽ hiểu, vì vậy hôm nay con cứ yên tâm, giao bản thân cho ba có được không? Được ạ. Lục Lý Giá giúp cô bé thắt dây an toàn. Bảo bối, ngày hôm nay ba thắt dây an toàn cho con. Không phải vì muốn nuông chiều con, mà là cho con quen với cảm giác được đàn ông chăm sóc. Sau này... Con mới có thể hiểu rõ người đàn ông như thế nào, mới được gọi là người đàn ông tốt. Như vậy, con mới có thể phân biệt được người đàn ông tốt, mới có cơ hội lựa chọn bạn trai tốt. Cô bé đối với những lời nói của ba nửa hiểu nửa không, nhưng có một điểm cô bé hiểu rất rõ. Bà rất thương yêu bé, chỉ sợ tương lai bé sẽ bị người xấu bắt nạt, cho nên mới nhấn nại khuyên bảo bé. Ba, ba yên tâm, tương lai con nhất định sẽ tìm được bạn trai tốt. Mặc dù bé không biết rõ, từ bạn trai, có nghĩa là gì, nhưng để ăn ủi ba, bé vẫn luôn nói. Một câu nói đã đâm vào trái tim lục ly giá. Vừa nghĩ tới một ngày con gái bảo bối của mình, cũng sẽ gả cho người khác, sẽ trở thành vợ của người khác, thậm chí còn lấy chồng xa, rồi ở trong nhà người đó. Anh đã cảm thấy trái tim mình vô cùng khó chịu rồi. Người ta đều nói con gái chính là người tình kiếp trước của ba, vậy xem ra câu nói này không hề sai. Ngoan! Lục ly Giá xoa đầu nhỏ của con gái. Xe đi tới trước cửa nhà hàng vườn hoa trên cao thì dừng lại. Lục ly Giá giống như một quý ông lịch lãm, vòng qua thân xe, giúp tiểu công chúa mở cửa xe, tháo dây an toàn, vươn tay tựa như một vị hoàng tử, nắm lấy tay tiểu công chúa đã dắt xuống xe. Cô bé tào nhá bước xuống, nhấc một bên váy, lễ phép quam đoan, và cúi người xuống. Cảm ơn ba! Không cần cảm ơn, đây là chuyện ba nên làm. Lục Ly Giá dẫn con gái nhỏ của mình đi vào trong nhà hàng. Trong nhà hàng, tiếng nhạc nhẹ du dương quanh quẩn bên tai bọn họ, hương hoa tươi mát quanh quẩn trong hơi thở, toàn bộ nhà hàng giống như một giấc mơ. Ba ơi, con rất thích nơi này. Cô bé bộc lộ hết vẻ yêu thích của mình đối với nơi này. Lục Ly Giá đã đặt cho cô bé một bữa tiệc ở ngoài trời trong vườn hoa trên cao. Anh vẫn quý ông như cũ, giúp cô bé kéo ghế, đợi cô bé ngồi vào bàn. Sau khi tiểu công chúa ngồi xuống, Lục Lý Giá mới ngồi chỗ của mình. Khi món ăn đầu tiên được đem lên là một đĩa nhỏ màu bạc, được đậy bằng một nắp bạc tròn nhỏ. Ba ơi, đây là món gì vậy ạ? Cô bé hào hứng hỏi Lục ly Giá. Lục Lý Giá nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó mới nói cho cô bé biết. Món ăn này có tên là tình yêu của ba. Tình yêu của ba? Cô bé khó hiểu chớp chớp mắt. Đúng vậy, đây chính là tình yêu của ba dành cho con. Tình yêu của ba dành cho con sao? Đúng vậy, mau mở ra xem đi, xem có thích không? Vâng ạ. Khuôn mặt tràn đầy mong chờ, mở nắp đĩa ra. Lúc nhìn thấy món ăn ở bên trong, miệng nhỏ kinh ngạc đến mức mở to, không nhìn được phát ra tiếng cảm thán. Wow, ba ơi, là một chiếc nhẫn. Đúng vậy, trong chiếc đĩa nhỏ màu bạc, chính là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kim cương loại nhỏ được đặt ở chính giữa chiếc đĩa. Chiếc nhẫn được nhuộm giữa ánh nắng càng đẹp trói mắt. Xuyên qua đôi mắt của tiểu công chúa, Lục Ly Giá có thể nhìn thấy rõ mức độ yêu thích chiếc nhẫn này của bé. Đôi mắt long lanh của tiểu công chúa. Ba ơi, đây chính là món quà, ba muốn tặng cho con sao? Cô bé dùng vẻ mặt vừa ngây thơ, lại vừa mong chờ hỏi Lục Ly Giá. Lục Ly Giá gật đầu, đúng vậy. Anh đứng dậy, vòng qua bàn ăn, đứng trước mặt cô bé. Anh cầm lấy chiếc nhấn ở trong đĩa, đột nhiên quỳ một chân trước mặt cô bé, vô cùng nghiêm túc nói. Bảo bối, con có đồng ý giao hạnh phúc hơn 10 năm sau cho ba không? Trong đôi mắt long lanh của cô bé hơi xấu hổ hạ xuống, hai gỏ má đỏ ửng Miệng nhỏ khẽ cắn ngón tay nhỏ, thấp dọng đáp lại. Ba, con đồng ý. Lục ly giá kéo bàn tay nhỏ của con gái mình. Yêu thương hôn lên mu bàn tay nhỏ của cô bé, nghiêm túc đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay giữa trắng mịn của cô bé. "Rất xinh đẹp, cảm ơn món quà của ba. còn rất thích." Cô bé duyên dáng nói, đặt một nụ hôn cảm ơn lên chỗ lúm phún râu của ba nó. Lục Lý Giá nhìn tiểu bảo bối ở trước mặt, tim cũng sắp tan chảy mất rồi. "Bảo bối, đây là món quà tình yêu mà ba dành cho con, sẽ có một ngày Có một người đàn ông tốt xuất hiện trong thế giới của con, đến khi đó tình yêu mà người đó dành cho con, đủ để thay thế tình yêu mà sau này ba dành cho con. Con mới có thể lấy nhẫn xuống, sau đó đổi chiếc nhẫn mà anh ta tặng cho con, cùng anh ta chung sống hạnh phúc cả đời, cũng giống như ba và mẹ, yêu thương nhau đến đầu bạc có được không con? Lúc Lục Lý Giá nói những lời này, giọng nói rõ ràng đã hơi trầm khàn Vâng ạ. Mặc dù cô bé không hiểu ý nghĩa trong lời nói của ba mình, thế nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hơn nữa còn khắc sâu lời nói của ba mình vào trong lòng, vào trong tâm trí. Khoảng thời gian sau này, cô bé phải tốn một khoảng thời gian rất dài, mới hiểu rõ được câu nói của ngày hôm nay của ba. Ba ơi, con yêu ba, con yêu ba và mẹ. Ba cũng yêu con và mẹ. Càng ngày càng yêu, Cao Tiểu Mi với cái tên khác là Cao Dính Du. Một cô gái xinh đẹp, vừa tròn 18 tuổi, một độ tuổi có thể nói là mới biết yêu. Một người con trai có mái tóc màu nắng nhẹ, mặc một chiếc áo khoác phong màu trắng đơn giản. Bên dưới là một chiếc quần jean ống rộng, lưng đeo một chiếc ba lô MCM lớn, trong tay còn mang theo một chiếc vali loại lớn, đang lười biếng đứng dựa ở đó, giống như một khung cảnh đẹp, làm cho những cô gái khi đi ngang qua đây đều quay đầu lại nhìn. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của trường quốc tế Alice. Mà Cao Dĩnh Du chính là du học sinh vừa mới nhập học. Đương nhiên tràn đầy hiếu kỳ đối với ngôi trường này rồi. Cô nhìn xung quanh, lại phát hiện tất cả các bạn nữ ở khắp nơi đều có học trưởng nhiệt tình bước đến, giúp đỡ bọn họ sách hành lý. Chỉ có một mình cô là đau khổ, kéo một vali lớn, khó khăn bước đến phía trước. Nhưng không hề có một học trường nào có ý muốn giúp đỡ cô. Đương nhiên nói tới đây, không thể không nói thêm mấy câu. Bây giờ Cao Dĩnh Du đang có mái tóc ngắn đến mép tai, cải trang thành con trai. Chiều cao của cô là 1m70. Cộng thêm việc cô cố ý che giấu những đặc trưng thuộc về con gái, vì vậy trong lúc nhất thời rất khó để phát hiện ra cô chính là con gái. Còn muốn hỏi vì sao là Cao Tiểu My là con gái, lại đột nhiên chơi trò trẻ con biến mình thành con trai. Thực ra lần này cô là thay tiêu chuẩn của anh cô. Tới đây học trong ngôi trường nổi tiếng của toàn cầu này. Vì vậy, bây giờ cô chính là con trai, tên là Cao Tùng Huy. Một đứa em gái học sốt như cô, sao có thể bước vào trường đại học này chứ? Đương nhiên đây chính là ước mơ hồi nhỏ. Còn người anh trai học giỏi của cô thì sao? Sau khi họ hét xuất sắc thi đậu trường đại học này, lại phủi mông, quay ra nước ngoài, học làm nghiên cứu và phát minh khoa học kỹ thuật, để lại một tiêu chuẩn trống trơn này, để cho cô em gái học rốt như cô, chiếm được tiện nghi. Lúc Cao Tiểu My đang oán trách làm con trai không thoải mái bằng con gái, thì đột nhiên một tiếng bịch, một quả bóng rổ lặng lẽ không hề báo trước đập vào khuôn mặt nhỏ của cô, đập ngay trên sông mũi cao của cô. Ây da! Cô bị đau đến hét lên cơ thể nhỏ bé bị một lực lớn này, lào đến mức cô phải ngừa mặt ra sau, suýt chút nữa là ngã rồi. Theo sau đó, một dòng máu đỏ tươi chảy từ trong mũi chảy ra. Cô vội vàng ngừng đầu, chỉ nhìn thấy một người con trai, Đang từ trên sân bóng rổ, cách đó không xa chạy tới đây. Trong tầm nhìn cao, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai, sạch sẽ, lạnh lùng. Chiều cao của anh ta khoảng 1m8, mái tóc ngắn. Tóc mai bởi vì trời nóng đổ mồ hôi mà ướt đấm. Anh ta có một đôi mắt đen trong sáng. Ánh mắt lại sâu như sương mai, trong suốt, sạch sẽ, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng đỏ hồng, nước giá trắng. Đường nét góc cạnh rõ ràng, nhìn rất giống một pho tượng thần linh. Được mài rũa khéo léo, ánh mắt trong suốt của anh liếc nhìn Cao Tiểu My. Không biết vì sao trong nháy mắt, hình như Tiểu My nhìn thấy vẻ hơi kinh ngạc, đặc sắc trong đôi mắt của anh ta. Liên, dẫn cô ấy đi tới phòng y tế đi. Người con trai không nói lời xin lỗi, chỉ nghiêng đầu dặn dò người bạn đang đứng ở phía sau. Đi tới nhặt chai bóng dưới chân Tiểu My, xoay người, dẫn các thành viên trong đội bóng rời đi. Này! Cao Tiểu My hơi tức giận, nghe con không sợ hổ. Cô bóp mũi mình để máu ngừng chảy, bước chân bước tới trước mặt anh ta rồi đứng lại nói. Người này tại sao lại không biết lễ phép đến như vậy? Đã làm người khác bị thương mà một câu xin lỗi cũng không có. Thật sự coi mình đẹp trai thì có thể lấn lối sao? Người con trai liếc nhìn cô, lạnh nhạt mở miệng nói. Cô là con gái, sao lại khác người như vậy? Kết quả một câu nói đã đổi lại tiếng cười vang của tất cả cầu thủ xung quanh. Dính Du lập tức nhịn đến đỏ mắt, tức đến nổ phổi đáp trả lại. Anh mới chính là con gái, cả nhà anh đều là con gái. Thật là xui xẻo. Vừa mới bước vào trường, suýt chút nữa đã bị người khác nhìn thấu rồi. Dính Du mặt mải xám xịt chạy ra khỏi một đám con trai này. Học trưởng có tên là Kỳ, cũng chạy theo, một tay thân thiết khoác lên bả vai cô. Này, cậu em, để anh dẫn cậu đi tới phòng y tế nhé. Không đi. Tiểu My tức giận, hất cánh tay khoác lên trên vai cô, ướn ngực, rất có cốt khí hô to một câu. Tôi là đàn ông, chỉ chảy vài giọt máu mũi mà thôi, đi tới phòng y tế làm cái quỷ gì? Kỳ nở nụ cười, đấm một cú vào lưng của Tiểu My. Tốt lắm, rất có khí cốt. Khụ, khụ, khụ. Cú đấm này suýt chút nữa đã trực tiếp đấm bị thương cơ thể nhỏ bé, yếu đuối của Tiểu My, hại cô ho mấy tiếng kịch liệt. Chết tiệt, lại dùng sức lớn như vậy. Còn trai chính là thô lỗ như vậy. Khi nhìn bộ dạng chật vật của Tiểu My, không nhịn được cười ha hả. Tiểu My lườm nguyết anh ta. Người con trai lúc nãy là ai vậy? Tại sao lại lớn lối như vậy? Cậu ta tên là Đình Hải, là người nổi tiếng trong trường học của chúng ta đấy. Cậu là học sinh mới tới nên không biết cũng không có gì là lạ. Chỉ có điều sau này cậu sẽ nghe thấy tên của cậu ta mỗi ngày mà thôi. Đình Hải, Tiểu My nhíu mày. Cái tên này sao nghe quen quá vậy? Hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi. Nhưng trong lúc nhất thời cô không thể nghĩ ra được. Chẳng qua những điều anh ta vừa nói, sau này chúng ta sẽ nghe thấy tên của anh ta mỗi ngày là có ý gì. Cậu nghe xem. Kỳ, vô vỗ, vỗ vai của Tiểu My, tỏ ý cô hãy in lặng. Theo sau đó, hai người liền nghe thấy hai cô gái đang ngang qua bọn họ, trò chuyện rất sôi nổi. Học trưởng Đình Hải, thật đẹp trai, nghe nói có một em gái cấp dưới vì muốn theo đuổi anh ấy mà trong lúc nghỉ hè đã viết một trăm lá thư gửi cho anh ấy đấy. Vậy anh ấy có đồng ý không? Không biết. Nhưng có người nói hai người bọn họ đang yêu nhau. Không phải chứ, là đứa con gái nào vậy, cô ta sao có thể xứng với anh ấy chứ? Dĩnh Du không còn gì để nói. Nông cạn, đúng là nông cạn. Chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài của người khác. Được rồi, cô cũng thử nhận là người con trai tên là Đình Hải lúc nãy, cũng rất đẹp trai. Sao cô vẫn có một ảo giác, hình như nhìn anh ta hơi quen mắt. Không phải người ta chỉ đẹp trai thôi đâu. kỳ nói xong, thuận tiện lấy một chiếc vali trong tay Tiểu My. Tiếp tục dùng giọng điệu sùng bái để giới thiệu cho anh ta. Cậu ấy chính là đội trưởng đội bóng rổ trong trường của chúng ta đấy. Ồ, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Tiểu My làm ra vẻ mình đã hiểu rõ, trực tiếp gật đầu. Đầu óc ngu si, kỳ cười nhạo. Tôi thật sự muốn bổ đầu cậu ấy ra xem, rốt cuộc bên trong có cấu tạo như thế nào. Ngày thường không nhìn thấy cậu ấy đọc một cuốn sách nào, thế nhưng trong mỗi cuộc thi đều đứng đầu lớp. Hơn nữa, trong mỗi một môn học về cơ bản đều là điểm tối đa, rất biến thái. Nghe nói, hồi học cấp 3, cậu ấy nhảy liên tiếp hai lớp, từ lớp 10 lên thẳng đại học năm nhất. Lời hại như vậy sao? Tiểu My khiếp sợ đến trợn to mắt. Siêu cấp học giỏi. Lần này, Tiểu My đã thật lòng sùng bái đình hải, tuôn trào như nước sông cuồn cuộn. Phải biết, mỗi một người học giốt đều tôn thờ những người học giỏi làm thần thánh, làm Phật. Là đứng ở trên cao không thể vơi tới, huống hộ người này còn siêu cấp học giỏi. Được rồi, tôi thừa nhận, tứ chi anh ta phát triển, đầu óc cũng linh hoạt, chỉ có điều phẩm chất thực sự không ra sao. Tiểu My đánh giá khách quan. Phẩm chất của Đình Hải, đợi sau khi cậu có thể thật sự quen biết cậu ấy, mới có thể đánh giá được, đi thôi, cậu ở ký túc xá nào, tôi đưa cậu tới đó. Lúc này, mũi của Tiểu My đã không còn chảy máu nữa, chỉ là mũi có chút xưng to lên. Trông có vẻ kỳ quái, nhưng vẫn rất dễ thương. Tôi cũng không muốn quen biết anh ta. Tôi sống ở tòa Triều Dương, 307. Tòa Triều Dương, 307. Ồ, Kỳ còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Đúng vậy, có vấn đề gì không? À không. Kỳ lắc đầu nở nụ cười. Chỉ có điều cậu muốn không quen biết Đình Hải, chỉ sợ sẽ gặp khó khăn thôi đó. Tiểu My không hiểu rõ thâm ý trong lời nói của anh ta, chỉ nghĩ anh ta vẫn còn tân bốc sự lợi hại của Đình Hải đối với mình. Đương nhiên cũng không muốn đặt ở trong lòng nữa. Có kỳ dẫn đi, rất nhanh Tiểu My đã tìm được ký túc xá của cô. Vừa đẩy cửa ra, lúc cô nhìn thấy người ở bên trong bỗng dưng ngẩn ra. Đình Hải! Sao anh ta lại ở đây? Dường như Đình Hải vừa mới tắm xong, mái tóc ngắn vẫn còn ướt, dáng vẻ lời biếng nhưng lại có chút gợi cảm không thể giải thích. Anh đã cởi quần áo cầu thủ ra thay một bộ đồ đơn giản màu xám mặc ở nhà. Khi anh nhìn thấy Tiểu My, dường như cũng có chút kinh ngạc. Đôi mày kiếm hơi nhíu lại, hỏi Kỳ. Cậu dẫn cậu ta đến ký túc xá của chúng ta làm gì? Ký túc xá của bọn họ. Tiểu My nghi ngờ nhìn Kỳ. Lại liếc mắt, nhìn biển số của ký túc xá. Trên đó viết rất rõ, Triều Dương 307. Ô, oh, chết tiệt! Tiểu My vội vàng lấy tấm thẻ từ trong ba lô. Tấm thẻ này cô đã lĩnh từ tay trưởng bộ phận sinh hoạt, vừa lít nhìn mặt chứ ở trên đó lập tức có chút tuyệt vọng. Tòa nhà Triều Dương 307, tòa nhà này có mấy 307 vậy? Dường như Tiểu My vẫn có chút không muốn tin. Đứng ở trước cửa, dù thế nào cũng không tình nguyện bước vào trong ký túc xá một bước, cho dù điều kiện của ký túc xá này có thể bài trí tốt hơn, so với những nhà trọ của hộ gia đình. Kỳ khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, nheo mát nhìn cô cười nhạo dơ một ngón tay vẻ mặt như cô hãy cam chịu số phận. Chỉ có một. Tiểu mi liếc mắt nhìn Đình Hải đang đứng đơ mắt ở trong phòng. Buồn bực gãi đầu. Có phải ông trưởng bộ phận sinh hoạt này đã đưa nhầm thẻ cho tôi rồi không? Tôi chỉ là một tân sinh viên. Sao có thể ở chung với học trưởng ba năm như các anh chứ? Trong phòng của các anh cũng không còn giường trống có đúng không? Nhất định là nhầm rồi. Tôi phải đi tìm ông ấy. Cô mới không cần ở chung với tên mặt đơ này. Người thông minh như vậy. Nói không chừng, chưa tới hai ba ngày, bí mật của mình sẽ bị anh ta vạch trần mất. Chỗ của chúng tôi vẫn còn một căn phòng. Tiểu My đang muốn nhấc vali đi, xoay người rời đi, đột nhiên lại nghe thấy tiếng đình hải mở miệng vàng của mình ra. Một câu nói đã đâm thùng tất cả niềm hy vọng của Tiểu My. Tại sao cô có một ảo giác giống như đình hải cố ý nói ra những lời này vậy? Được rồi, chắc chắn là không thể sai được, tôi giúp cậu xách vali vào trong so với vẻ mặt đơ của đình hải, thì học trưởng kỳ có vẻ nhiệt tình hơn anh ta rất nhiều. Cũng không đợi được tiểu my trả lời, anh ta đã mang vali của cô đi vào trong căn phòng trống. tiểu mi bi thảm phát hiện căn phòng cô ở là một căn phòng xếp. căn phòng xếp này là được chia thành hai gian, trong và ngoài. mà trong phòng cô ở là phòng trong không có kèm nhà vệ sinh và phòng tắm. nếu muốn dùng thì phải đi ra gian phòng ở bên ngoài, dùng chung với bạn cùng phòng. Mà nếu cô muốn từ bên ngoài vào phòng mình, phải đi qua phòng của anh ta, còn không thì cô ta phải lượn một vòng hành lang bên ngoài phòng, để đi được vào cửa. Cách sắp xếp của căn phòng này quả thật có chút làm cho người khác phải tức đến sôi máu. Gian phòng ở bên ngoài là của anh sao? Tiểu My mang một tia hy vọng cuối cùng hỏi kỳ. Nếu như là anh ta, ngược lại vẫn còn tốt, chí ít cô có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Gian phòng đó là của Đình Hải. Hả? Kỳ hy vọng cuối cùng của tình huy cũng đã tan vỡ hoàn toàn. Kỳ khoanh tay trước ngực, nhìn cô mỉm cười. Làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của cậu rất giống như căm thù với đình hải. Anh ta nói tôi giống như con gái, đây chính là một sỉ nhục đối với tôi. Chỉ điều này đã đủ để gây thành mối căm hận sâu sắc rồi. Phải biết rằng suýt chút nữa bí mật của cô đã bị công khai trước mặt mọi người rồi. Thực ra nói hận anh không bằng nói là đang sợ anh. Chỉ là người xa lạ mới gặp lần đầu thì làm gì đã có căm hận chứ? Chỉ sợ sự thật. Người thông minh như vậy, suýt chút nữa đã nhìn thấu cô rồi. Nếu như sống cùng nhau, sớm muộn gì, cũng có một ngày, chính mình sẽ rơi vào trong tay của anh ta. Kỳ, cậu xem chúng ta đổi phòng cho nhau có được không? Tiểu My thử thương lượng với Kỳ. Tôi đổi với cậu thì không thích hợp cho lắm. Tôi cũng không thể nào ở chung với Đình Hải được. Hay là cứ như này, tôi ra hỏi Đình Hải. Xem cậu ta có đồng ý đổi với tôi không? Sau đó cậu ngủ phòng qua nhà vệ sinh kia, tôi ngủ phòng cậu. Có thật không? Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu. Tiểu My thấy mình thực sự đã gặp được người tốt rồi. Cô là một đứa con gái, sống chung với đám đàn ông như vậy, rất cần một nhà vệ sinh riêng. Kỳ này, quá hiểu lòng người rồi. Kỳ đưa Tiểu My ra khỏi phòng khách đi tìm Đình Hải. Đình Hải! Lúc này Đình Hải đang ngồi trên sofa ôm chiếc laptop... Chăm chú chỉnh sửa gì đó, Kỳ lập tức chen lên đó. Đình Hải chỉ nghiêng đầu nhìn anh một cái, không đáp lại. Hay là chúng ta đổi phòng cho nhau đi? Tại sao? Đình Hải trợn mắt, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Tiểu My ở đối diện anh. Còn không phải là vì cậu ấy? Kỳ nói xong, kéo Tiểu My đến lại gần Đình Hải. Đúng rồi, còn chưa biết tên nhóc. Cậu tên gì? Tôi tên là Cao Hướng Bách. Cậu nói chuyện chính trước đi. Tiểu My nhanh chóng giới thiệu bản thân mình, đứng từ trên cao đối diện với cặp mắt của Đình Hải. Không biết, sao giây phút nói ra tên mình, cô cảm thấy ánh mắt Đình Hải nhìn cô dần trở nên phức tạp hơn. Là giò xét, là nghi hoặc, hay là nhìn thấu, cô không hiểu tên anh trai mình có gì đáng để nghiên cứu chứ. Là như vậy, Tùng Huy thấy khí chất của cậu quá mạnh mẽ nên không dám ở cùng cậu, cho nên muốn chúng ta đổi cho nhau. Chắc chắn cậu cũng không muốn ở cùng cậu ta đúng không? Không đổi. Kỳ còn chưa nói xong, đã bị hai chữ của Đình Hải dứt khoát mạnh mẽ cắt đứt. Thái độ dứt khoát, hơn nữa còn không thể cho người khác có cơ hội thương lượng. Kỳ kinh ngạc nhìn Đình Hải ngồi đối diện, cảm thấy vô cùng khó hiểu. "Không đúng, Đình Hải, đây đâu phải là phong cách của cậu? Chẳng phải cậu ghét nhất là người khác ra vào không gian riêng tư của cậu sao? Nếu như bây giờ cậu ở chung với Tùng Huy thì chẳng phải Là phải chia sẻ không gian riêng tư cùng cậu ta hay sao? Có vấn đề gì sao? Đình Hải nhàn nhạt hỏi lại anh ta, ánh mắt lại nghiêng sang nhìn Tiểu My. Chỉ một ánh mắt như vậy đã lập tức khiến Tiểu My lạnh toát cả sống lưng. Cô kéo kéo chiếc áo đồng phục bóng rổ của Kỳ. Kỳ, chúng ta đổi cho nhau đi. Vậy không được. Kỳ lắc đầu, liên tục từ chối. Tùng Huy, tôi thấy căn phòng này của cậu không đổi được rồi. Cậu hãy tự thích ứng trong mọi tình cảnh đi. Mặc dù Đình Hải nhìn rất lạnh lùng, nhìn như bài lơ khơ, nhưng thật ra trong lòng lại rất ấm áp. Cậu cứ tiếp xúc với cậu ta, quen rồi thì sẽ ổn thôi. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Cậu cứ dọn dẹp hành lý từ từ, kỳ rời khỏi căn phòng như đang chạy trốn. Anh thật sự không muốn cùng với Đình Hải. Cái tên này đã có tiếng về việc bảo vệ không gian riêng tư của mình rồi. Nói không chừng một hôm nào đó, Anh vô tình đi vào phòng Đình Hải, chắc chắn sẽ bị anh ta cắt mất cái đầu ý chứ. Càng đừng nói đến việc dùng chung nhà vệ sinh và phòng tắm. Anh quả thật không hiểu Đình Hải coi trọng không gian riêng tư của mình như vậy. Thế nhưng lại đồng ý cho Cao Tùng Huy ở cùng cậu ta. Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ. Sau khi kỳ đi, trong phút chốc cả căn phòng ký túc, chỉ còn lại Tiểu My và Đình Hải đang ngồi đối diện. Anh ta đang chăm chú lên mạng, không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Chân cô như được bôi thêm dầu, nhanh chóng quay về phòng sắp xếp hành lý. Một phòng ba người cũng coi như trôi qua rất hòa hợp. Ngày thứ hai, huấn luyện tân sinh viên. Tiểu My thực sự khiến mình mệt không ra hơi. Cũng không biết là tên giờ hơi nào nghĩ ra cái ý tưởng này. Tân sinh viên bỗng dưng bắt buộc phải tham gia huấn luyện. Huấn luyện, nói thì dễ nghe biết bao. Tiểu My thấy thật ra là đang luyện chó, khiến từng tân sinh viên đang tinh thần phấn chấn, vui vẻ biến thành những con chó đen. Há miệng ra thở dốc. Lúc này, khó khăn lắm, huấn luyện tân sinh viên mới thả lỏng một chút, cho mọi người ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Bất chợt nghe thấy âm thanh vui mừng hét lên của nữ sinh. Wow, người trên sân bóng đó là Đình Hải sao? Đẹp trai quá! Hình như là thật, trời ơi, thật sự vô cùng đẹp trai. Mặc dù soái ca này không phải là người mình thích. Tiểu My cũng học theo những nữ sinh khác, ngẩn đầu lên nhìn sang. Xuyên qua tán cây, cô nhìn thấy Đình Hải và Kỳ. Cùng những người khác đang ngồi nghỉ ngơi cạnh sân bóng, một cô gái đứng bên cạnh đưa cho anh một chai nước. Anh không nhận mà thuận tay cầm một chai nước lọc từ chiếc thùng bên cạnh, mở nắp chai ra, ngừng đầu và uống liền mấy ngụm. yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống. Gương mặt ngũ quan anh Tuấn bóng trở nên lóng lánh hơn dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Uống nước xong, anh cúi đầu xuống, chốc lát đã nhìn thấy Tiểu My ở phía tán cây đang ngẩng đầu lên nhìn mình. Tiểu My cứ như tên trộm, bị bắt được vội vã rời ánh mắt đi, không dám nhìn cậu nữa. Một lúc lâu sau, liền nghe thấy một bạn nữ hét lên. Trời ơi, anh Đình Hải đang đi về phía chúng ta. Ôi, là thật kìa. Trong phút chốc, cả doanh trại huấn luyện quân đội liền trở nên vô cùng ầm ý. Huyền My nghe thấy thế cũng không nhìn được ngẩn đầu lên nhìn. Quả nhiên nhìn thấy Đình Hải cầm một bình nước lọc đang đi về phía hướng bọn họ. Đi theo phía sau còn có kỳ, mồ hôi chảy ướt lưng. Dưới ánh nhìn trông mong của tất cả nữ sinh, toàn thân Đình Hải dường như đều tỏa ra ánh sáng, đi đến khu vực nghỉ ngơi của họ. Anh cầm chai nước ném vào lòng Huyền Vy, động tác còn có chút thô lỗ, vẫn là gương mặt lạnh lùng không biểu cảm đó. "Kỳ, cho cậu." Anh nói. "Oa, wow, cảm ơn." Đã nói mà. Sao tự dưng anh lại tốt tính như vậy, đặc biệt đến đây để đưa nước? Hóa ra là ý của Kỳ. Lúc này, Kỳ cười hi hi ha ha tiến đến. Cánh tay dơ ra, vỗ lên vai Huyền My. trêu đùa cô nói, Qua, wow, mới có một ngày mà cậu đã bị phơi thành con dồ đen rồi sao? Cũng được, tôi thấy phải đen đi một chút mới tốt, thế mới không giống tên nhóc mặt trắng, Đình Hải. Cậu nói có đúng không? Đình Hải chậm chậm quay sang nhìn Huyền My, đưa ra lời đánh giá khách quan nhất. Xấu, Huyền Mi tức đến nghẹn, không chút lưu tình đáp lại. Cậu nghĩ cậu trắng như vậy là đẹp trai sao? Chẳng phải chỉ là tên mặt trắng thôi sao? Ai không biết lại còn tưởng là cậu đồng tính luyến ái cơ đấy. Đồng tính luyến ái? Đình Hải lạnh lùng, cong lên khóe miệng. Hay là cậu làm bạn trai tôi đi? Phụt! Huyền My đang ngẩn đầu uống nước. Nước trong miệng chưa kịp ngút xuống, lập tức phun toàn bộ ra ngoài. Ha ha! Kỳ ở một bên hải hước, đến ôm bụng lan ra cười. Tất cả học sinh nam nữ trong lớp đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía bọn họ. Quả nhiên, chủ đề đồng tính luyến ái. Vừa xong cũng bị một số học sinh nghe thấy, Huyền My có thể cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt thù hận đang nhìn về phía cô. Đùa chứ, có nhất thiết phải thế không? Không nhìn ra, cô cũng là người bị hại sao? Kỳ, đi thôi. Đình Hải gọi Kỳ một câu rồi bước đi. Wow, đến đây. Kỳ đáp lại Đình Hải một tiếng, vỗ vỗ vào vai Huyền My. Này, nghỉ ngơi chút đi. Đừng có để bị cảm nắng. Không chịu được nữa thì giả bệnh. Tôi không phải là con gái, sao giả bệnh được? Huyền My hoàn toàn không chịu lép vế. Được, ra dáng đàn ông, tôi đi trước đây. Đi đi đi đi, cảm ơn chai nước của cậu. Huyền My lắc lắc chai nước lọc trong tay. Kỳ ngây ra một lúc. Hái, tiện tay thôi. Lời này là anh ta nói thay cho Đình Hải. Đình Hải và Kỳ vừa đi, đám con gái trong lớp liền lao đến vây Huyền My lại. Cao hứng bác, sao cậu lại quen Đình Hải vậy? Đúng vậy, hình như cậu rất thân với họ. Rất thân, làm gì có. Mắt họ bị gì sao? Không thấy bà nãy họ suýt đánh nhau sao? Cao Hưng Bách, hình như anh Đình Hải rất thích cậu đó. Thích? Loại thích nào? Nam thích Nam. Ha ha, tên nhóc đó không phải đồng tính luyến ái thật đó chứ. Huyền Nguy nghĩ thôi, cũng thấy nổi hết da gà. Cao Hưng Bách, tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau đi. Cậu có thể hẹn anh Đình Hải đi cùng không? Ừ, quả nhiên là có dụng ý khác. Chỉ tiếc là tôi không thân với cậu ta. Huyền My vô cùng chắc chắn tỏ rõ thái độ của mình. Lừa người, bạn nãy anh ấy còn muốn cậu đi làm bạn trai kìa. Nói đến đây, các bạn gái liền bắt đầu trở nên phấn nộ. Cao Hương Bách, không lẽ cậu với Đình Hải thật sự là đồng tính luyến ái? Cậu nhìn anh ấy xem, bạn nãy có chị đưa nước cho mà anh ấy cũng không thèm nhìn. Thế nhưng anh ấy lại đi từ sân bóng xa xôi, đặc biệt đến đây để đưa nước cho cậu. Điều này nói lên cái gì? Rõ ràng là anh ấy rất thích cậu mà. Huyền Vi cạn lời rồi. Cậu cũng nói khoa trương quá, sân bóng rổ gần như vậy, còn chưa đến 10 mét. Cậu lại dùng từ xa xôi để hình dung. Còn có ai nói là chuyên môn đến để đưa nước cho tôi. Người ta chỉ là thuận đường, đi qua chỗ chúng ta, sau đó thuận tay cầm một chai nước đến. Chai nước này cũng không phải dùng đến nỗi hai từ nặng nề chứ. Còn có chai nước này là do kỳ cho tôi, cũng không phải cậu ta cho, hơn nữa. Đình Hải có phải là đồng tính luyến ái hay không? Thì tôi không biết, đương nhiên tôi cũng không quan tâm. Dù sao tôi biết tôi không phải là đồng tính luyến ái là được rồi. Được rồi, được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, tập học. Đúng lúc này, nghe thấy một tiếng còi của huấn luyện viên. Trước đó, Huyền Mi luôn cảm thấy tiếng còi này đúng là lời nguyện. Lập tức lôi bọn họ vào âm thanh ma quỷ trong mưa đao biển lửa. Nhưng bây giờ nghe thấy âm thanh này lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong phút chốc, cứu cô ra khỏi đám nữ sinh đáng sợ này. Sau tiếng còi lại là nửa ngày dày vò. Chiều tối, sau khi tập huấn xong, Huyền Vi chạy ngay về phòng tắm rửa. May mà lúc này Đình Hải và Kỳ đều không ở đây. Huyền Vi nhanh chóng tắm rửa, đến cơm cũng không kịp ăn, liền nằm bẹp ở trên giường đi ngủ. Ai ngờ giấc ngủ này ngủ một mạch đến khi trời đất tối đen. Hướng tình là vì đói nên tỉnh giấc. Lúc mở mắt bên ngoài cửa đã tối đen, cửa phòng bên ngoài cũng đã mở đèn lên, hiển nhiên là Đình Hải đã trở về rồi. Nhưng ngoài những món ăn sống và mì ra thì chẳng còn thứ gì chín có thể lấp cái bụng đói nữa rồi cô lại không muốn nấu cơm, mì mà mình nấu đến mình ăn còn buồn nôn, Huyền Vi âu sầu, cô đói đến nỗi bụng dán vào lưng, không ngừng kêu ục ục. cậu chưa ăn cơm sao? Bỗng nhiên trên đầu truyền đến âm thanh của Đình Hải, vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, chẳng có chút thay đổi ấm áp nào. Huyền Vi giật mình, quay đầu nhìn cậu. Cái cô nhìn thấy là chiếc cằm góc cạnh của Đình Hải. Ừ cô gật đầu. Đình Hải bình thản nhìn cô. Tôi cũng chưa ăn cơm. Nếu như cậu ăn thì tôi nấu luôn cho. Thật không? Vậy cảm ơn nha. Tôi ăn, tôi có ăn. Tiểu My liền gật đầu. Tuy là anh chỉ thuận tiện nấu nhiều thêm một chút thôi, nhưng mà Tiểu My đã cảm động muốn rơi nước mắt. Đình Hải đưa tay vòng qua cô, lấy đồ ăn và mì từ trong tủ lạnh ra. Không để ý tới Tiểu My, anh đi thẳng đến chỗ bếp để nấu mì. Động tác nấu mì của anh nhìn không có vẻ thành thạo, nhưng mỗi động tác đều rất bình tĩnh. Đầu vào đấy không hề có chút bối rối Một lúc sau hai tô mì nóng hổi đã ra lò Ôi thơm quá đi Tiểu My không nhịn được khen lấy khen đẻ Sau khi lấy đúa Hai người một trái một phải Ngồi vào bàn ăn Đình Hải vẫn với gương mặt trăm năm không đổi Cũng không nhiều lời Chỉ cắm cúi ăn Tiểu My vốn định nói vài câu cảm ơn Nhưng nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Đình Hải Những gì muốn nói tự nhiên trôi tuột lại vào trong Cô không còn hứng thú lên tiếng nữa Thôi bỏ đi Chắc là anh cũng không cần câu cảm ơn của mình đâu. Tiểu My cũng cắm cúi ăn mì, ăn từng đũa lớn, chẳng có dáng vẻ dịu dàng, tao nhá của con gái nào. Đình Hải ngẩng mặt lên, thoáng nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi lại nhanh chóng cúi xuống ăn tiếp. Hai người mới ăn được một nửa, Kỳ hấp tấp từ bên ngoài trở về. Trời, hai người ăn khuya hả? Vậy mà không kêu tôi? Kỳ xài hai bước chân, chém chệ ngồi xuống bàn ăn. Cái gì mà ăn khuya? Đây là bữa ăn tối của tôi và cậu ta đấy. Cuối cùng thì Tiểu My, cũng đã chịu ngẩng đầu lên rồi. Bữa tối, Kỳ liếc nhìn Đình Hải ngồi bên cạnh. Bữa tối cậu không phải ăn với tôi rồi sao? Hả? Tiểu My nghi ngờ nhìn Đình Hải. Đình Hải ngẩng đầu, giọng vô cảm trả lời Kỳ. Tôi lại đói nữa, không được sao? Được, đương nhiên là được. Nhìn hai người ăn, tôi cũng cảm thấy đói. Hướng bách, đi, nấu cho tôi một tô đi. Nhìn tay nghề của cậu, chắc cũng nấu ăn giỏi lắm đây. Kỳ huyết tay Tiểu My... Cái này không phải tôi nấu đâu. Hứng bách vội giải thích, cô chỉ chỉ Đình Hải đang ngồi đối diện. Tôi đâu có biết nấu mì đâu, toàn là Đình Hải nấu đó. Gì? Kỳ cứ tưởng là mình nghe nhầm. Mì này là của Đình Hải nấu hả? Anh nhìn Đình Hải như nhìn người ngoài hành tinh. Chẳng phải cậu không bao giờ vào bếp sao? Kỳ lại quay qua nhìn Tiểu My rồi kể khổ. Hai, cậu không biết chứ, tôi với thằng ranh này. Đã ở chung hai năm rồi, nó không bao giờ chịu vô bếp. Nói là mùi trong bếp khó người. Vậy là hôm nay, nó vì cậu mà vô bếp. Trời ơi, đây đúng là chuyện long trời lở đất mà. Không được, không được, tôi ghen rồi. Đình Hải, hôm nay cậu bắt buộc phải nấu mì cho tôi ăn mới được. Với những lời kể khổ của Kỳ, Đình Hải vẫn như không liên quan, gương mặt vẫn lạnh lùng, không hề có chút ngại ngùng hay giải thích gì gì với Kỳ. Chỉ Bình thản nói, Hôm nay không có chuyện bước vào bếp lần hai đâu. Anh tuyệt đối không để cho dầu mỡ trong bếp đầu độc mình lần thứ hai. Trời, cậu, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn. Kỳ tức giận bất bình. Tiểu My đứng hình khi chứng kiến màn đối đáp của hai người. Trọng sắc khinh bạn. Chẳng lẽ mình là sắc của Đình Hải, không phải chứ? Thân phần hiện tại của mình là con trai mà. Hơn nữa, Đình Hải bảnh trai như vậy, chắc không thể nào để mắt đến tên ẻo lả như mình đâu. Kỳ... Cậu đừng có ghen tị nữa, chuyện là anh Đình Hải đói bụng, nên tự mình đi nấu mì, sau đó sẵn tiện nấu thêm phần cho tôi thôi. Tiểu My vội vàng giải thích, vậy sao? Kỳ đương nhiên vẫn còn chút nghi ngờ. Tiểu My cảm thấy buồn cười nói, chứ không thì sao? Chẳng lẽ anh ta thực sự nghĩ Đình Hải thích cô à? Tôi ăn xong rồi, các cậu từ từ ăn đi. Đình Hải nói xong, buông đũa, đứng dậy bỏ đi. Này, cậu ăn để thừa nhiều thế. Tiểu My hét lên từ sau lưng anh. Nhưng đáp lại chỉ là rầm một tiếng đóng cửa phòng. Đình Hải vốn dí như vậy. Trời, ngày nào cậu ta cũng tỏ ra kiêu căng như vậy, cậu chịu được sao? Tiểu My không nhịn được lên tiếng hỏi kỳ. Tính cậu ta vốn vậy, lạnh lùng. Vậy mà có mấy cô bạn học lại chết mê chết mệt. Vậy cũng đúng, cô bạn đó toàn là thích kiểu con trai như vậy. Tiểu My gật đầu, đồng ý với ý kiến của kỳ. Hai, cậu làm như cậu hiểu con gái lắm vậy. Trước giờ đã yêu ai chưa? Bài đạt ở đó mà ra vẻ lợi hại Kỳ không hề nề nang mà chế nhạo cô Cô đâu có tỏ ra lợi hại Chẳng qua là cô đứng trên lập trường phụ nữ mà nói thôi Ngày hôm sau Bạn học ở trong lớp của Tiểu My Lại tránh nắng ở dưới gốc cây Đình Hải lại tập bóng ở sân bóng rổ Bên ngoài sân bóng rổ Cái chị học lớp trên theo đuổi Đình Hải Tay cầm cây dù che nắng Vẫn đứng ở đó nhìn anh chơi bóng Nói thật là Tiểu My rất khâm phục Cái nghị lực của các chị ấy Đương nhiên, cô cũng rất khâm phục khả năng kiểm chế và tập trung của Đình Hải. Nói thật chứ với các cô gái đẹp như vậy, suốt ngày đi theo anh ta, lại rất quan tâm anh. Sao mà anh có thể không nhìn dù chỉ là thoáng qua? Hướng bác bỗng nhiên nghe được tiếng kêu của cô bạn học cùng. À, là hoa khôi của lớp, Văn Tịch, một cô gái rất thanh tú. dáng người nhỏ xinh, hình như cao khoảng 1,6 m tóc đen dài suôn mượt như suối chảy. Mái ngố, cô từ xa bước đến. Trông không khác gì, tiên nữ dáng trần, sao động lòng người. Nhưng mà mặt cô ấy đỏ như gốc thì nhìn cô thẹn thùng là cái gì? Chắc không phải. Tiểu My trong lòng thoáng giật mình. Đừng nói cô hoa khôi này kết mình rồi nha. Đừng như vậy nha. Cô không hề muốn yêu đồng giới. Càng không muốn đó hoa tuyệt đẹp kiêu kỳ đó, lại bị cô dẫm nát. Hướng bách. Văn tịch đi đến trước mặt Tiểu My, giọng cô mềm mại, dịu dàng lại gọi cô thêm lần nữa. Hả? Có việc gì không? Tiểu My cố tình tỏ vẻ bình thường, giữ khoảng cách an toàn với cô, trả lời với giọng hơi xa cách. lạnh lùng với cô một chút, tuyệt đối là vì muốn tốt cho cô. Trong lòng Tiểu My tự nói với mình như vậy. Hướng bác, chuyện là nghe nói cậu với anh Đình Hải rất thân nhau. Tôi có thể làm phiền cậu giúp tôi được không? Phiền cậu đưa giúp tôi lá thư này cho anh Đình Hải. Cái gì? Cho nên mới tự cho mình có số đào hoa, thì ra liên quan đến Đình Hải. Trời! Các cậu cứ từng người một, sao ai cũng thích anh ta vậy? Tiểu My đối với các bạn nữ học cùng lớp có cảm giác như đàn gãy tai châu. Hướng Bách, cậu giúp tôi đi. Văn tịch nhõng nhẽo, năn nỉ cô, đưa lá thư trong tay ra. Hướng Bách không cầm. Thật sự không phải tôi không muốn giúp cậu. Cậu cũng nhìn thấy mà, bên cạnh anh ấy còn có các chị học lớp trên. Cứ bám theo kìa. Người đang cầm dù đó, thấy không? Tôi sợ tôi mà đi qua đó, chưa làm gì thì đã bị chị ấy xử đẹp rồi. Nói là thư nhưng thực chất là thư tình, ít ra thì lúc nhỏ cô cũng đã nhận được không ít. Không sao đâu, hướng bách, năn nỉ cậu mà, cậu giúp mình đi. Văn tịch tỏ ra tội nghiệp đáng thương nhìn cô. Thật sự mà nói, nếu như mình là con trai, không chừng cô sẽ rung động với cô ấy. Thực tế là đàn ông có mấy người nào mà lại không thích kiểu phụ nữ nhỏ bé, yếu ớt, trông chờ được bảo vệ chứ. Được. Tiểu My vỗ mạnh vào đùi mình, cầm lấy thư tình của cô ấy, đứng dậy. Để tôi giúp cậu. Thật tốt quá, hướng bách, cảm ơn cậu. Được rồi, đều là bạn học trung lớp, chuyện nhỏ thôi. Tiểu My đưa tay lên, cầm lấy thư tình của cô, liền xông vào cái nắng như lửa đốt, chạy về hướng sân bóng rổ. Trên sân bóng rổ vẫn đang diễn ra trận đấu kịch liệt giữa hai đội. Lúc Tiểu My đi qua, cũng vừa lúc đình hải, vừa ném trúng bóng rổ. Ở cự ly xa ghi trọn ba điểm, tư thế ném đó không sao diễn tả được. Ngay cả thân là con gái như Tiểu My... Cũng không giấu được đố kỵ trong lòng. Cố trách ông trời, thật không công bằng, mới sinh ra anh ta đẹp trai, lại còn tài giỏi nữa. Wow, ba điểm, giỏi quá. Đình Hải, cố lên. Chị học lớp trên si tình, cầm dù đứng bên cạnh, hưng phấn la lên. Lúc này, Tiểu My mới nhìn rõ gương mặt của chị ta. Quả thật cũng có chút nhan sắc. Không phải cái kiểu dịu dàng, nhu mì như văn tịch là kiểu sắc xảo hơn. Trên sân bóng, Đình Hải hình như cũng đã thấy Tiểu My... Kỳ cũng nhìn thấy cô, cả hai đều vẫy vẫy tay chào cô. Kỳ, cô lên! Tiểu My đưa hai tay lên che miệng làm giống cây loa, hưng phấn hét lên cổ vũ cho Kỳ. Đình Hải vô cảm liếc nhìn cô, ném chai bóng trong tay vào người Kỳ. Tạm dừng! Kỳ bị trúng bóng, khẽ đau kêu lên, rồi hưng phấn chạy đến chỗ Tiểu My. Lúc này, chị học lớp trên liền đưa khăn đưa nước cho Đình Hải. Đình Hải khưng lại một chút, đột nhiên ngẩn lên nhìn Kỳ, và Tiểu My đứng ở bên ngoài, nói chuyện rất vui vẻ. Tay đón nhận nước và khăn từ chị học lớp trên. Hành động của Đình Hải đương nhiên không thoát khỏi tầm quan sát của Tiểu My. Ôi trời Đình Hải nhận nước của chị học lớp trên rồi kìa. Cô ngạc nhiên nói lớn, có gì đâu, làm giật cả mình. Kỳ buồn cười nói lại cô, nhóc con, đừng nói cậu cũng thích Đình Hải nha. Nói bậy. Tiểu My liền vội giải thích. Đưa tay phải phải lá thư tình trong tay mình. Nhìn thấy không, hoa khôi lớp tôi viết thư tình cho Đình Hải đó. Đồ ngon phải để dành cho người của mình. Để Đình Hải làm dễ lớp tôi, không hay hơn là để cho người khác cướp đi sao. Cậu coi Đình Hải như đồ ăn hả? Để cho nó biết được là cậu xong luôn. ha ha, Tiểu My cười cười. Tay cầm thư tình, hiên ngang đi về phía hướng đồ ngon. Lúc này, Đình Hải đang ngồi trên ghế thưởng thức chai nước tình yêu của chị lớp trên đưa. Tiểu My đi đến, thẳng tay đưa thư tình đến trước mặt anh. Nè! Đình Hải đến cả mí mắt cũng không ngước lên. Lại một ngụm nước vào miệng rồi mới hỏi cô. Cái gì? Thư tình. Thư tình? Người hỏi cô đó chính là chị học lớp trên đang ngồi bên cạnh Đình Hải. Cô nhìn Tiểu My với ánh mắt giò xét. Cậu cũng thích Đình Hải. Trời đất, lùi dích của mấy người này có vấn đề sao? Chẳng lẽ trong mắt của họ, toàn bộ người trên thế gian này, Bất kể nam nữ đều phải thích Đình Hải sao? Đình Hải là tiên chắc. Lúc này Đình Hải mới ngẩn mặt nhìn cô. Không biết vì sao, Tiểu My cảm giác trong cái nhìn đó của Đình Hải, giống như, giống như có cái gì đó. Vui mừng, phấn khởi vậy. Vui mừng? Vì sao anh lại vui mừng? Tiểu My nghĩ, chắc là mình nghĩ sai rồi. Của cậu? chợt nghe Đình Hải, cũng cao giọng hỏi, chung một tiết tấu với chị học lớp trên. Gì? Tiểu My giật mình. Cái gì trời? Tôi đâu phải đồng tính luyến ái. Đây là thư tình của Hoa Khôi lớp tôi. Khoảnh khắc đó, Tiểu My rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của đình hải, thoáng trầm xuống. Được Hoa Khôi xinh đẹp tỏ tình, đâu đến mức độ phải thất vọng như vậy. Suốt cuộc thái độ này của anh là gì? Trả lại đi. Anh hở hững cự tuyệt. Chỉ học lớp trên nghe được mặt tươi như hoa. Anh đừng như vậy. Tiểu My không đồng tình. Chỉ về hướng gốc cây, cách đó khoảng 50 mét, nói. Cậu nhìn xem, người đó đó. Bạn đứng dưới góc cây đỏ, nhìn thấy chưa, xinh đẹp phết, cũng rất có khí chất, thật đó, rất xứng với anh. Tiểu My nói xong, ngồi sổm trước mặt anh, dáng vẻ như chuẩn bị tiến hành cuộc đàm phán biện luận với anh. Cậu thích thì cậu theo đuổi người ta đi. Đình Hải tức giận trả lời cô. Tôi, tôi, tôi không thích cô ấy. Cô ấy không phải tuyết người mà tôi thích. Tiểu My liền tìm lý do để nói. Vậy cậu thích người như thế nào? Không thể ngờ tới, người vốn ít nói như Đình Hải, lại tiếp tục tra hỏi cô. Tôi, tôi cũng không biết mình thích mẫu người như thế nào. Dù sao thì, dù sao thì cũng không phải là cô ấy là được rồi. Người tôi thích cũng không phải giống cô ấy. Đình Hải tiếp tục nối theo lời của cô. Vậy rốt cuộc, cậu thích người như thế nào? Sao tôi cảm giác, tuyết người con gái như thế nào đều không lọt vào mắt cậu vậy? Ừm, uhm, tuyếp mà tôi thích. Trai không ra trai, gái không ra gái. Giống như kiểu như cậu ý. Hả? Trời! Tiểu My giật mình, suýt té ngã ra sau. Hai má cô đỏ lên, cúi mặt nói. Cậu mới là trai không ra trai, gái không ra gái. Cả nhà cậu đều là trai không ra trai, gái không ra gái. Cậu nói xem, sao miệng cậu ác vậy? Tìm lý do để xỉ nhục tôi. Chọc tức tôi là sao? Đình Hải bị Tiểu My mắng mà không hề thấy tức giận, ngược lại còn nhách mép nở nụ cười. Hơn nữa còn là cái kiểu cười đắc thắng. Chính nụ cười đó, thật sự thiếu chút nữa đã khiến cho Tiểu Mi bị sai trong đó. Nụ cười chói trang sai lòng người. Chắc đại khái là ý nói cái hình ảnh trước mặt cô đây chăng? Chết tiệt thật. Người này mà cười. Đúng thật là làm chết bao nhiêu người. Chính khoảnh khắc đó, cô nghe được nhịp đập tim mình, thình thịch mấy tiếng liên hồi, mà còn không thể nào ngừng lại được. Chỉ học lớp trên bên cạnh Tiểu bi đương nhiên sớm đã gục ngã bởi nụ cười đó. Nhưng lời tỏ tình vừa rồi của Đình Hải dành cho Tiểu My, chị học lớp trên nghe rõ mồn một, một, sắc mặt chị cũng trở nên khó chịu hơn. Trong cái xã hội phức tạp này, bạn bè không bao giờ biết được người đàn ông tiếp theo khi nào sẽ trở thành tình địch của bạn. Cho nên, chị càng phải cẩn thận hơn, để phòng tránh Đình Hải của chị bị người trai không ra trai, gái không ra gái tên cao hướng bách này cướp khỏi tay. Tiểu My ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt đỏ hay tay không ngừng vẽ vời lung tung trên mặt đất chiếc miệng nhỏ của cô nhỏ tiếng than thở chưa từng gặp qua đàn ông mặt dài như vậy bỗng nhiên cảm giác trên đầu mình lạnh uja cô mẫn cảm hét lên một tiếng ngẩng đầu lên nhìn đã thấy đình hải tay cầm chai nước lạnh đang áp vào đầu cô không đợi cô lên tiếng hỏi chai nước suối lạnh đã nằm gọn trong lòng cô tiểu my sừng sốt a cảm ơn đình hải không lên tiếng gương mặt anh đã trở lại vẻ mặt thường ngày Tiểu My ôm lấy chai nước, quay đầu nhìn về hướng văn tịch dưới góc cây, đang dùng cặp mắt tội nghiệp theo dõi họ. Cô buồn bực gái đầu. Chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, làm sao cô còn mặt mũi nào về gặp phụ lão hương thân nữa đây? Đình Hải, hay là thư tình cậu vẫn cầm lấy đi, dù sao cũng là tấm lòng của văn tịch. Chấp nhận hay không, nhìn qua cũng đâu có khó khăn gì. Đình Hải hoàn toàn không để ý tới lời nói của Tiểu My, đương nhiên cũng không nhìn qua văn tịch, đang đứng cách đó 50 mét. Mắt cậu chỉ nhìn về phía sân bóng, lúc sau mới nói, cậu giữ lại trước đi. Hả? Tiểu My lại đỡ người. Tôi giữ dùm cậu. Đình Hải không để ý cô. À, tôi biết rồi. Tiểu My tự cho mình khả năng phán đoán giỏi, cô cười cười gật đầu. Đồng phục chơi bóng của các cậu không có túi. Được, tôi giữ dùm cậu trước, về rồi đưa sau. Đình Hải nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, đứng dậy đi về phía hướng sân bóng. Tiếp tục đấu. Tiểu My đang chuẩn bị rời khỏi Nào ngờ bị chị học lớp trên cản lại Chị là Lâm Dung Vũ Còn cậu, cậu tên gì? Em tên là Cao Hướng Bách Tiểu My hào phóng tự giới thiệu hình Lại thấy ánh mắt có phần phản cảm của Lâm Dung Vũ Chị, chị đừng coi em là tình địch của chị nhé Cao Hướng Bách này là người đàn ông đích thực Vừa nãy là Đình Hải cố tình chọc ghẹo em Hờ, dám nói em trai không ra trai Gái không ra gái Em nói cậu ta mới đúng là Trai không ra trai, gái không ra gái thì có. Cả hai người đàn ông đều trai không ra trai, gái không ra gái. Chẳng lẽ đây là khuynh hướng mới hay sao? Hay là cậu đưa lá thư tình trên tay cậu cho tôi đi. Lát nữa trận đấu kết thúc, tôi đưa cho Đình Hải là được rồi. Lâm Dung Vũ có lòng tốt gợi ý. Tiểu My cười cười. Không sao đâu chị, em đưa sao cũng được mà. Cô đầu quang ngốc như vậy. Nói cũng thật dễ nghe, không chừng quay lưng là bỏ lá thư văn tịch cực khổ viết quang vào thùng rác rồi. Được rồi, em phải đi tập luyện đây. Bước khác nói tiếp. Tiểu My nói xong, ôm chai nước của Đình Hải, chạy trở về chỗ ban đầu. Cô thở hồn hển nói với Văn Tịch. Chào, cậu không biết thư này, xém chút là bị chị học lớp trên, lấy đi rồi đó. Hả? Văn Tịch nhìn lá thư trong tay Tiểu My, mắt có chút buồn. Anh Đình Hải không chịu nhận sao? Không phải không phải, anh ấy nói áo đồng phục của anh ấy, không có túi. đưa anh cũng không có chỗ để để, sợ bị mất. Cho nên kêu tôi giữ dùm trước, đến tối về ký túc xá, đưa lại cho anh ấy. Tiểu My nói xong, đem thư tình cất vào túi áo, bộ đồng phục quân đội của mình. Còn không quên vố vố, cười nói. Cậu yên tâm, tôi bảo đảm sẽ đưa tới tận tay cho anh ấy. Văn Tịch nở nụ cười ngọt ngào. Thật cảm ơn cậu, hướng bách, cậu thật là tốt bụng. Trời ơi, đừng có khen tôi, ngại lắm. Có dịp tôi mời cậu ăn cơm. Được thôi, đợi đến khi cậu làm tan chảy. Được tặng băng ngàn năm đó, tôi chắc chắn sẽ không khách sáo. Được, không thành vấn đề. Văn Tịch nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của cô thấp thoáng hiện lên chút thẹn thùng. Bữa cơm tối, Tiểu My và Văn Tịch cùng ăn ở căng tin trường. Hai người họ nói rất nhiều, nhưng vẫn là về Đình Hải. Mặc dù Tiểu My không đặc biệt thích Đình Hải. Hướng bách, lá từ đó cậu nhất định phải đưa đến tay anh Đình Hải dùng tôi nha. Ừ, cậu yên tâm, tôi nhớ rồi. Nhớ rồi. Tiểu My vừa nuốt vừa trả lời Văn Tịch. Tốn rất nhiều công sức, mới nuốt hết phần cơm cuộn trong miệng. Văn tịch à, Rốt cuộc thì các cậu cảm thấy đình hải, có chỗ nào tốt vậy? Sao mà ai gặp anh ấy, cũng đều như rùi, người phải mùi trứng thối vậy? Không phải, ý tôi không phải nói cậu là rùi nha. Hả? Văn tịch bị cách so sánh của tiểu My làm cho cô buồn cười. Được rồi, ý cậu không phải muốn nói anh ấy là trứng thối sao? Đúng đúng đúng, quá đúng luôn. Cậu xem anh ta suốt ngày cứ hầm hầm cái mặt. Không biết các cậu thích anh ta ở điểm nào? Hình như đúng thật là rất nhiều người thích anh ấy. Chứ gì nữa, nghe anh kỳ lớp trên nói, số lượng con gái thích anh ấy có thể xếp hàng từ canteen này đến cửa ký túc xá kia luôn rồi đó. Vậy hướng bách, quan hệ của cậu với Đình Hải tốt như vậy, chắc chắn cậu phải biết anh ấy thích tuyết người như thế nào hả? Văn tịch bỗng nhiên hỏi cô, hả? Tiểu My sừng sốt, cái này cô ấp úng cắn đầu đúa. Đột nhiên nhớ tới lời nói trời ơi đất hỡi của Đình Hải ở sân bóng rổ. Anh thích tuyếp trai không ra trai, gái không ra gái, kiểu giống như em vậy. Trời đất, Tiểu My thoáng dùng bình. Hướng bách, Văn Tịch phát giác ra bất thường của cô. Sao vậy? À không, không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ câu hỏi của cậu thôi. Tiểu My lau miệng. Văn Tịch, tôi cảm thấy chắc Đình Hải cũng có ý với cậu. Trước đây tôi có nghe Kỳ nói qua. Đình Hải chưa bao giờ nhận thư tình của ai. Ngay cả đến chị lớp trên, ở trên sân bóng hôm nay. Hè chị đó không biết viết bao nhiêu thư cho anh ấy. Bao nhiêu là lá thư tình, nhưng anh Hải không hề nhận lá thư nào hết. Có cá tính không? Nhưng đến của cậu thì lại khác, đúng không? Ít ra thì anh ấy không nói là anh ấy không nhận, phải không? Anh còn sợ làm mất, để mình cất giữ dùm anh ấy. Mình nghĩ chắc là anh ấy có ý với cậu. Tiểu My tưởng tượng rồi đưa ra kết luận. Lại không hiểu rằng câu nói giữ dùm tôi của Đình Hải thật chất là không muốn để bạn học của cô bị mất mặt thôi. Văn tịch nghe Tiểu My lập luận xong, nhất thời kích động. Thật không? Khuôn mặt cô ửng hồng, không biết là do cô mắc cỡ hay là do cô xúc động quá. Vậy cậu về nhớ hỏi ý anh ấy dùm tôi nha. Ok, không thành vấn đề. Bà tơ hồng Tiểu My này đúng thật là chuyên nghiệp. Sau bữa cơm tối, Tiểu My cầm theo hộp cơm về ký túc xá, Đình Hải đã về rồi. Kỳ cũng đang tắm trong phòng tắm. Ký ức của hai ngày trước là nhân lúc Kỳ không có ở đó nên chiếm lấy phòng của anh ta để tắm. Nhưng bây giờ người ta đã về rồi, mà còn đang tắm, cô không có cách nào để qua bên đó. Nguyên người toàn mùi mồ hôi, thật không thể nào chịu được. Cô ôm theo quần áo sạch sẽ và khăn tắm, gõ cửa phòng Đình Hải. Nhỏ tiếng nói, Đình Hải! Hả? Bên trong có tiếng Đình Hải vang lên. Tôi có thể mượn phòng tắm của cậu để tắm không? Rất lâu, đáp lại Tiểu My chỉ có im lặng, Tiểu My nghĩ là Đình Hải không đồng ý, nên vừa xoay người định đi tìm Kỳ, thì nghe được giọng Đình Hải lạnh nhạt vang lên. Vào đi. Ôi trời, quả nhiên đồng ý rồi. Anh Kỳ chẳng phải từng nói anh ta không cho phép bất kỳ ai. Bước chân vào phòng mình sao? Tiểu My đi chân không, nhẹ nhàng cẩn thận như mèo đi vào trong, nhưng lại nhìn thấy Đình Hải đang ngồi tập trung trên bàn học, chơi game. Phòng của anh, Tiểu My nhìn sơ qua một vòng. Bài trí đơn giản nhưng thực dụng, đương nhiên cũng rất sạch sẽ, ít ra thì ngăn nắp hơn phòng của cô nhiều. Nhưng mà, nhìn cũng đâu có vẻ gì là có bí mật gì phải che giấu đâu. Vậy sao lại sợ người khác không cho ai vào phòng? Tắm rửa xong thì mau về đi. Mới bước vào mà Đình Hải đã lên tiếng đuổi khách. Ánh mắt anh vẫn tập trung vào màn hình, không thèm để ý đến Tiểu My ở sau lưng. Tiểu My đứng thẳng người. Ừ, được. Học theo anh, lạnh lùng trả lời, ngẩng đầu bước vào phòng tắm. Ôi, trong phòng tắm cũng sạch sẽ đến như vậy. Được rồi. Tiểu My thừa nhận tắm ở đây thoải mái hơn rất nhiều so với phòng tắm của Kỳ. Xem ra chắc sau này cô phải thường xuyên nhân lúc Đình Hải chưa về thì lèn vào tắm trước mới được. Tiểu My cuối cùng cũng đã được tắm thoải mái, tâm trạng tốt hơn, đứng dưới vòi hoa sen, bất giác lắc mông, cất lên giọng ca. Em là trái táo bé nhỏ của anh, dù thế nào cũng cảm thấy yêu không đủ, gương mặt hồng hồng ấm vào lòng anh. Thắp sáng lửa trong lòng anh, em là trái táo bé nhỏ của anh, đẹp giống như đám mây trên trời. Đình Hải ở bên ngoài chơi game, nghe thấy tiếng nước trong phòng, còn đệm thêm tiếng hát như vịt kêu, khiến cho anh có chút phân tâm, mấy lần sẽ bị đối thủ giết chết. Em là trái táo bé nhỏ của anh, dù thế nào cũng yêu anh không đủ. Tiểu My trong phòng tắm, vừa tắm vừa lắc mình, như quên mình, hát hăng say, nhưng đột ngột nghe tiếng vọng lại từ bên ngoài. Câm miệng. Huyền Mi còn chưa hát xong chữ lửa, bị anh quát, lập tức nén lại cổ họng, không lên không xuống, có cảm giác kỳ quặc. Dáng múa dưới vòi hoa sen cũng trong chốc lát cứng đờ lại. Mãi lâu sau, Huyền Mi từ từ thu lại dáng vẻ, bĩu môi đứng trước vòi hoa sen, bắt đầu tập trung tắm, miệng nhỏ không nhịn được chu lên, nói một câu. "Cậu hung dữ gì chứ?" Rất nhanh, tắm xong, Huyền Mi thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, mang theo mùi hương sữa tắm nhẹ nhẹ, ôm quần áo dơ. Trong tay còn cầm chai dầu gội đầu và sữa tắm, đi chân trần ra khỏi nhà tắm. Đình Hải đang chơi game, không chơi game thì chơi bóng rổ. Chưa bao giờ thấy anh làm việc gì hẳn hoi. Huyền Mi đứng ở sau lưng anh làm mặt quỷ. Đang định đi, vừa mới tới cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó. Vội vàng nhặt quần áo dơ cùng với sữa tắm, dầu gội đầu trong tay, xuống bậc cửa phòng mình, rồi vội vàng rút từ trong túi áo dơ ra một bức thư tình mà Văn Tịch đã dặn dò đi dặn dò lại cô. Cô nghĩ nghĩ rồi quay người về phía Đình Hải đang ngồi ở bàn. Này, cô dơ bức thư tình ra trước mặt Đình Hải. Đình Hải đang cố gắng chém giết kẻ địch trong game. Anh cũng chẳng nhìn Huyền My lấy một cái, thậm chí còn không đếm xỉa đến cô. Tiếp tục chơi, coi cô như người vô hình. Này, Huyền My buồn bực, tên này giả vờ cũng hơi quá rồi nhé. Được rồi, kể cậu có xem hay không, tôi để ở đây nhé. Huyền My nói xong thì để ở bên cạnh tay anh. Đình Hải cuối cùng cũng mở lời vàng ngọc, vứt vào thùng rác đi. Huyền My hơi ngơ ngác, lúc chiều chẳng phải tên này bắt cô phải giữ cẩn thận sao? Sao lại cái nhau, muốn vứt vào thùng rác rồi? Đúng là trời tháng ba, mặt phụ nữ, tim đàn ông, nói thay đổi là thay đổi ngay được. Huyền My cắn cắn môi. Đây là tấm lòng của văn tịch, sao lại vứt vào thùng rác, đáng tiếc quá. Cho nên cô dứt khoát, giúp thì giúp cho chót. Xé mở bức thư tình ra, đứng ở đằng sau đình hải. Hắng giọng sau đó rõng rạc đọc to bức thư lên. Anh đình hải, em yêu anh. Phụt, đình hải vừa đánh xong một trận game, đang định bưng cốc nước lên uống. Kết quả, vừa ngậm nước vào miệng, đằng sau chuyển đến câu tỏ tình, vừa to vừa rõng rạc của huyền vi. Anh phun hết nước trong miệng ra. Nhân tiện tắm cho màn hình máy tính trước mặt, quay người, nhìn Huyền Vi như đang nhìn quái vật. Mặt Huyền mi đỏ lên, buồn bực vò tóc, cười gượng hai tiếng. Tôi cũng không ngờ, thư tình người ta lại viết thẳng thế. Đình Hải ngồi trên ghế trước máy tính, khuôn mặt đẹp trai hơi ngởn lên, híp mắt gắt gao, nhìn chằm chằm vào cô. Chẳng hiểu sao Huyền Vi bị ánh mắt anh, làm cho miệng khô khóc, không khí xung quanh có sự ngại ngùng, khó nói thành lời. Cô vội vàng đưa thư tình cho anh. Thôi thôi, thôi, anh tự đọc đi. Không muốn đọc nữa. Ánh mắt của Đình Hải vẫn nhìn thẳng cô như cũ. Cho dù chỉ là khóe mắt, cũng lười liếc nhìn bước thư tình trong tay cô. Vậy cậu muốn thế nào? Không biết vì sao, Huyền Mi bị anh nhìn có cảm giác tim đập chạy một nhịp. Đáng ghét, ánh mắt mê hồn như thế là có ý gì? Đọc tiếp đi. Anh nói xong, nhấp một ngụm trà. Huyền Mi như bị trúng tà ma. Ngoan ngoán tiếp tục đọc. Anh Đình Hải... Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh sâu sắc, không thể thoát ra được. Đọc đến đó, trong lòng Huyền Vi khẽ mắng một câu. Thư tình văn tịch viết thẳng than quá, quá hàm xúc, quá tình thơ ý họa, cô đọc mà còn cảm thấy mặt nóng ran, Khẽ trộm liếc nhìn đình hải, game bắt đầu trận mới, nhưng anh vẫn chăm chú nghe, có vẻ rất hứng thú. Phong thái khi chơi bóng rổ của anh đã cướp đi trái tim em, sự cuốn hút anh tạo cho em đã không thể đơn giản. Dùng vài từ là có thể hình dung được. Anh Đình Hải, nếu anh cảm thấy không tồi, có thể hồi thư cho em không? Nói cho em biết số điện thoại của anh. Em đợi anh, đây là số điện thoại của em, 09XXX. Đọc xong rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 95 của bộ truyện Làm vợ bác sĩ. Hài hước và dí dòm quá phải không cả nhà. Xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán giả. Xin chào. Và hẹn gặp lại.